Không bao giờ là quá muộn. Tính cách của chúng ta được định hình qua nhiều thử thách. James Miserner. Một trong những câu châm ngôn phổ biến mà chúng ta thường nhắc đến là sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng một người phụ nữ. Song trên thực tế luôn có ngoại lệ. Trường hợp của Norman Glenn, một người chồng hết lòng với vợ, là một điển hình Norman đã nhận lời thách thức của một người bạn tham dự một cuộc chạy đua dài 10 dặm Và ông đã động viên vợ cùng tập chạy với mình Helen, vợ của Norman, đã chiến thắng trong cuộc chạy đó Điều này làm cho ông rất mãn nguyện Và khi bạn theo dõi câu chuyện này, bạn sẽ biết đến người anh hùng thầm lặng đã đứng sau sự thành công kỳ diệu của Helen Glenn. Helen vừa phá kỷ lục Marathon Thế Giới trong nhóm vận động viên tuổi từ 70 đến 75, đã kết thúc đường chạy dài 26,2 dặm trong vòng 4 giờ 31 phút. Mọi người tôn dinh bà là quyền thoại và thành công của bà là sự kiện phi thường của loài người. Nhưng Helen chỉ tự nhận mình là một người bình thường có một đam mê phi thường. Ở tuổi 66, bà đã tham gia 5 cuộc chạy bộ đường núi với tổng chiều dài 500 dặm trong vòng 16 tuần. Bà đã từng chạy xuyên tiểu bang Colorado trong 5 ngày 10 giờ. Bà lập kỷ lục thế giới trong cuộc chạy 100 dặm dành cho người cao tuổi. Đã tham dự hơn 60 cuộc chạy marathon và gần 140 cuộc chạy siêu marathon. Năm 1995, Helen đã chạy 145 dặm xuyên sa mạc Sahara. Đây cũng là năm bà tham gia cuộc thi Eco Challenge dài 370 dặm cùng với đội phẫu thuật nụ cười để gây quỷ từ thiện cho trẻ em nghèo. Trong suốt cuộc thi kéo dài 10 ngày, bà đã chạy 36 dặm trên lưng ngựa, 90 dặm chạy bộ qua sa mạc dưới cái nóng như thiêu như đốt mười tám dặm vượt thác lạnh cống đạp xe ba mươi dặm trên đường núi leo xuống vách núi cao một trăm năm mươi lăm m hoặc leo lên cao tám trăm m rồi chèo bè chín mươi dặm trên sông đi bộ thêm hai mươi dặm nữa và cuối cùng là chèo xuồng năm mươi dặm để về đích hẳn helen là người có khả năng đặc biệt hay có năng khiếu trời cho thực ra Helen không phải là một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Bà đã từng là một y tá trong suốt 25 năm và chẳng bao giờ chạy bộ trong suốt thời gian đó, dù chỉ một dặm. Nhưng khi bước sang tuổi 55, chồng bà, ông Norm, đã động viên bà cùng tập chạy với ông ấy trong cuộc chạy dài 10 dặm. Bà chấp nhận thử sức, nhưng mới chạy được một phần năm của dặm, bà đã kiệt sức rồi. Lúc đó, Tôi cứ nghĩ chắc là mình sắp chết Bà nhớ lại Nhưng rồi qua ngày hôm sau Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn Tôi đã chạy được thêm một đoạn ngắn nữa Mỗi ngày thêm một ít như thế Và sau 10 tuần Bà đã hoàn thành đường chạy 10 dặm Đó là một điều tuyệt vời Thành công này đã thôi thúc bà Tiếp tục tham gia những cuộc chạy ngắn khác Nhưng bà đã nhanh chóng nhận ra Mình không thích hợp với những cuộc chạy cần tốc độ. Thế là, bà quyết định chuyển sang tập chạy marathon với quãng đường dài hơn và tốc độ chậm hơn. Kể từ đó, Helen đã kinh qua nhiều cuộc chạy trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Câu thần chú của bà là, nghỉ ngơi rồi hoạt động. Bà cho biết thêm, khi phải bỏ cuộc trong lần đầu tiên tham gia cuộc chạy Western Stay 100, Tôi đã tự nhủ là sẽ không bao giờ tham dự lần nữa, nhưng tôi đã nhanh chóng loại trừ cái từ không bao giờ ra khỏi đầu của mình và chỉ đề cập tới nó khi nhắc đến một trong những bài học quý giá nhất đời mình, không bao giờ là quá muộn. Nhiều lần bà có ý định bỏ cuộc trong bà nghĩ rằng Muốn đạt được mục tiêu Thì nên dẹp bỏ những lời giải thích Và chỉ tập trung vào quyết định của mình Đã từng nhiều lần tôi cảm thấy sợ Khi phải đạp xe Hay phải leo lên lưng ngựa Bà nói Nhưng tôi sẽ không chạy trốn nỗi sợ hãi của mình Tôi sẽ không để bản thân rơi vào tình trạng khủng hoảng. Bất cứ người bình thường nào Cũng có thể làm được những điều tôi làm Họ chỉ cần có thêm động lực, một lời thách thức chẳng hạn. Tôi chẳng phải là tài giỏi gì trong việc chạy bộ cả. Tất cả những gì tôi có chính là lòng đam mê và ý chí quyết tâm. Năm 1982, khi 53 tuổi, Helen là người phụ nữ lớn tuổi nhất thế giới hoàn thành cuộc chạy Ironman Triathlon. Trong đó bao gồm 2,4 dặm bơi dược đại dương. 112 dặm đạp xe Tiếp theo sau là 26,2 dặm chạy bộ Trước đây tôi đã từng dùng dãy dưới nước Tôi lặn bằng bình hơi Và nhặt vỏ sò dưới đáy biển Nhưng chưa từng phải bơi nghiêm túc như lần này Bà kể lại Tôi đã mượn xe đạp của con gái rồi tập chạy Bài học chạy xe đầu tiên của tôi Là cách leo lên leo xuống xe Khi đã thực sự muốn một điều gì Tôi sẽ phấn đấu đến cùng. Muốn tôi phải ngừng lại, không phải là chuyện dễ đâu nha. Năm 1980, Helen và Norman đi du lịch đến Nepal và cùng một hướng dẫn viên người Sheba ở Kathmandu thực hiện một chuyến leo núi cao khoảng 6.000m lên đỉnh Everest. Họ tưởng chừng đã bỏ cuộc khi gần đến đích vì Norman bị sai độ cao. Người hướng dẫn viên Sheba đề nghị đưa hai người xuống núi. Và khuyên không nên tiếp tục. Norman và Helen vẫn quyết tâm hoàn thành chuyến leo núi đó. Helen tâm sự. Tôi có sức khỏe tốt đến nỗi Tôi có thể làm bất cứ việc gì mình muốn. Tôi dự định sẽ sống một cuộc đời trường thọ. Bí quyết của tôi cực kỳ đơn giản thôi. Ăn uống điều độ và tập luyện thể thao. Tôi rất thích ăn táo. Cũng như bất kỳ loại trái cây tươi nào, rau xanh và các loại ngũ cốc. Trước khi tham gia một cuộc dạy, tôi ăn nhiều trái cây và rau xanh, nhưng ăn rất ít thịt. Vậy còn bí quyết nào để có xương chắc khỏe như tuổi 30 và một hình thể gọn gàng? Hay lên chạy mỗi ngày từ 10 đến 18 dặm. Bà đi ngủ lúc 9 giờ rưỡi tối và dậy lúc 4 giờ rưỡi sáng. Dùng một tách cà phê, tập thể dục, khởi động trước khi ngâm mình trong bồn tắm nước nóng. Sau đó dùng bữa điểm tâm, đọc báo rồi lại bắt đầu chạy. Mỗi tuần tôi nghỉ ngơi một ngày, bà nói. Tôi không bao giờ tập luyện quá sức và tôi biết lắng nghe cơ thể của mình. Nhờ vậy mà tôi không gặp rắc rối gì. Tôi không tin cái khẩu hiệu phải qua đau đớn mới thành công. Nhắc đến cuộc chạy bền siêu marathon, Helen nói. Nghe có vẻ hơi lạ một chút, nhưng chỉ cần tập luyện hợp lý và lắng nghe cơ thể của mình. Thì những vận động viên có quyết tâm đều có thể Mọi chuyện sẽ không thể khi mà bạn cứ khư khư giữ suy nghĩ như cũ Có thể tôi già hơn 70 tuổi thật đấy Nhưng tinh thần và ý chí của tôi thì chẳng bao giờ già cỗi cả Tôi chỉ muốn chứng tỏ một người lớn tuổi có thể làm được gì Mỗi khi thất vọng tôi lại xem đồng hồ Và chỉ cho phép mình trách móc, than thở, phan nàn trong vòng 10 phút thôi Sau đó tôi gác mọi chuyện sang một bên và tiến về phía trước. Tất cả chúng ta đều có thể phát triển khả năng đương đầu với khó khăn. Tôi ghét phải lái xe lắm. Nếu có việc phải đi đâu trong vòng 100 dặm mà không dội là tôi chạy bộ đến đó. Trước khi nghĩ rằng bạn già quá rồi, không thể chạy trên đường núi, leo lên vách đá hoặc là lặn dưới biển, thì hãy nhớ rằng không bao giờ là quá muộn cả. Cơ bắp luôn phát triển khi được tập luyện, bất kể bạn bao nhiêu tuổi. Khi bước sang tuổi 50, chúng ta thường suy nghĩ rằng nên nghỉ ngơi và thư giãn. Đó là một sai lầm và là một sự thỏa hiệp của bản thân đấy. Khả năng có thể đặt tôi vào điểm xuất phát, nhưng sự quyết tâm mới đưa tôi về đến đích. Và mỗi khi tôi xỏ chân vào giày chạy, tôi cũng đặt lên môi mình một nụ cười nhưng phần thưởng lớn nhất với tôi là khi nghe có ai đó nói tôi đã định nghỉ ngơi rồi nhưng helen đã động viên tôi quay về với cuộc sống khi bạn bắt đầu chạy hay làm bất cứ hoạt động nào khác bạn hãy khởi đầu thật chậm rãi cố gắng tạo được một trạng thái thoải mái trước khi bạn dốc sức có nhiều lần tôi cảm thấy đuối sức khi tham gia một cuộc đua dài và khi đó tôi không nghĩ về quãng đường mà mình phải chạy còn bao xa nữa bởi vì Nếu nghĩ tới, sẽ làm cho tôi đuối sức thêm thôi. Tôi chỉ tập trung vào bước chạy tiếp theo, vì tôi biết rằng mình luôn luôn làm được điều đó. Và từng bước chạy một sẽ nhanh chóng đưa tôi về đích sau hành trình 100 dặm. Đối với Helen Glenn, mục tiêu mang tính thách thức có ý nghĩa rất quan trọng và có thể làm thay đổi cuộc đời bạn nếu bạn quyết tâm thực hiện được nó. Cho dù... Mục tiêu của bạn có là gì đi nữa thì vẫn phải luôn tập trung. Đừng bao giờ để những ý nghĩ phân tán làm cho bạn nhục chí. Chạy bộ là niềm đam mê của Helen Glenn. Nhưng đó không phải là niềm đam mê của tất cả mọi người. Bốn người con của bà đều rất tích cực tập luyện thể thao. Nhưng họ chỉ chạy bộ khi cùng tập với mẹ thôi. Chẳng có người con nào của bà từng tham gia chạy marathon. Nhưng lên vẫn thường nhắc nhở các con mình. Không bao giờ là quá muộn. First News Theo Internet